Phần 3, làm cách nào xây dựng việc kinh doanh vững mạnh, chương 30, tại sao phải xây dựng kinh doanh? Người bố giàu nói, có bài lý do để xây dựng kinh doanh hơn chỉ đơn thuần là tạo ra một tài sản. Một, để đem lại cho con khoản tiền mặt dồi dào. Trong quyển sách Cách làm giàu, How to Be Rich, tác giả Paul Getty đã nêu nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải tự kinh doanh. Ý ông ấy là bạn sẽ không bao giờ giàu nếu làm việc cho người khác. Một trong những lý do chính mà người bố giàu xây dựng nhiều doanh nghiệp cho mình là để người kiếm nhiều tiền từ các công việc kinh doanh đó. Các doanh nghiệp đó không đòi hỏi người bỏ ra nhiều công sức, điều đó cho phép người có nhiều thời gian rảnh và tiền bạc để có thể đầu tư liên tục vào những tài sản không phải đóng thuế. Đó là lý do tại sao người đã trở nên giàu có một cách nhanh chóng và người thường hay nói, hãy lo chuyện của mình. Hai, để sang nhượng. Người bố giàu giải thích vấn đề đối với người làm công Là họ không thể sang nhượng việc làm của mình, cho dù đã làm việc cực lực đến mức nào đi nữa. Còn đối với những doanh nghiệp của người nhóm T, vấn đề lại là, là thị trường người mua rất giới hạn. Chẳng hạn, đối với một nhà sĩ mở phòng khám tư, vì nha sĩ ấy chỉ có thể sang nhượng lại phòng khám ấy cho một người khác cũng phải là nha sĩ. Theo người bố giàu, đó là một thị trường quá nhỏ. Người nói, một thứ gì đó đáng giá phải là thứ nhiều người khác muốn mua. Vấn đề của các doanh nghiệp nhóm T... Là người mua phải có cùng nghề nghiệp chuyên môn với con thì mới mua được. Người bố giàu nói, tài sản là thứ đem lại tiền cho con, hoặc là thứ bán được cho người khác ở giá cao hơn so với lúc con mua hay đầu tư vào. Nếu con có thể xây dựng một doanh nghiệp thành công, luôn luôn con sẽ có nhiều tiền, và nếu con học cách xây dựng một doanh nghiệp thành công, con sẽ có được một nghề nghiệp mà rất ít người làm được. Vào năm 1975, trong khi còn đang học hỏi bán hàng ở Serox, Tôi đã gặp một thanh niên làm chủ bốn cơ sở photo ở Honolulu. Con đường dẫn anh tới ngày này thật thú vị. Khi còn học ở đại học, anh điều hành một quầy photo của trường và học được cách kinh doanh trong lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp, vì không xin được việc làm nên anh đã mở một cơ sở photo ở trung tâm Honolulu và áp dụng tối đa các kinh nghiệm đã có. Chẳng mấy chốc anh mở thêm bốn cơ sở photo, thuê dài hạn ở bốn trung tâm mua sắm dọn nghiệp khác. Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ photo khi đến Honolulu. đã đề nghị sang nhượng lại các cơ sở của anh với mức giá rất hơi. Anh đã bán các cơ sở của mình giá 750.000 đô, một món tiền khổng lồ vào thời ấy. Anh mua một chiếc tàu, giao phần 500.000 đô còn lại cho quỹ quản lý đầu tư, và sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới. Một năm rưỡi sau khi quay về, quỹ đầu tư ấy đã phát triển số tiền ban đầu của anh tới gần 900.000 đô. Thế là anh lại tiếp tục chèo thuyền ra khơi, và nghỉ mát ở những quần đảo phía nam Thái Bình Dương. Tôi là người đã bán các máy photocopy cho anh và chỉ kiếm được những khoản tiền hoa hồng nhỏ bé. Trong khi đó, anh xây dựng kinh doanh, trang dựng lại và đi du lịch tận hưởng cuộc đời. Từ sau năm 1978, tôi không còn gặp lại anh ấy, nhưng tôi vẫn nghe nói anh ấy nhiều lần quay lại Honolulu để kiểm tra các khoản đầu tư của mình. Người bố giàu nói, Khi là chủ doanh nghiệp, con không cần phải đúng hết 51% cơ hội, mà chỉ cần trúng được một cơ hội là đủ. Người còn nói, hầu hết mọi người đều xem việc kinh doanh là con đường nhiều chông gai và khó khăn. thế nhưng nếu con có thể tồn tại và không ngừng cải thiện các kỹ năng của mình, khả năng làm giàu của con sẽ không giới hạn. còn nếu con cứ né tránh rủi ro và tìm an toàn ở các nhóm t và l, con có thể an toàn thật đó, nhưng con cũng sẽ tự giới hạn những khả năng kiếm tiền thực sự của mình. ba, để xây dựng một doanh nghiệp và niêm yết ra công chúng. Theo người bố giàu, điều này chính là mục đích để trở thành một nhà đầu tư thực sự, chính nhờ xây dựng công ty, và đem ninh ít nó ra công chúng đã giúp cho Bill Gates, Henry Ford, Warren Buffett, Seth Turner và Anita Roddick trở thành đại tỷ phú. Những người đó chính là những cổ đông bán cổ phiếu, trong khi tất cả chúng ta chỉ là những kẻ đi mua cổ phiếu. Những người đó chính là những nhà đầu tư bên trong, trong khi chúng ta chỉ là những người đứng bên ngoài và cố gắng tìm hiểu bên trong. Bạn không bao giờ quá già, mà cũng chẳng bao giờ quá trẻ. Nếu một ai đó bảo bạn là bạn không thể nào xây dựng được một công ty để nhiều người khác muốn mua, bạn hãy dùng ý nghĩa thiển cần đó để làm động cơ khích lệ cho mình. Đúng là Bill Gates đã thành lập Microsoft khi ông còn rất trẻ, nhưng Ngài Đại tá Sanders đã thành lập ra Tập đoàn Kentucky khi ông tròn 66 tuổi đời. Trong các chương kế tiếp, tôi sẽ trình bày về tam giác CD của người bố giàu. Tôi sử dụng tam giác này như một kiên chỉ nam trên con đường xây dựng kinh doanh của mình. Tam giác này đề ra những kỹ năng chính mà một doanh nhân cần phải có. Người bố giàu cũng cho rằng, để trở thành một doanh nhân thành công, cần có những phẩm chất cá nhân như sau. một, Tầm nhìn Đó là khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. 2. Sự can đảm Khả năng quyết tâm thực hiện cho dù nghi ngờ chén hết lý trí. 3. Tính sáng tạo Khả năng suy nghĩ không theo khuôn khổ hay lề lối cũ. 4. Khả năng chịu đựng chỉ trích. Không có người nào thành công mà không bị chỉ trích. 5. Khả năng trì hoãn sự thỏa mãn. Khi sinh sự hưởng thụ cá nhân trước mắt để đạt được phần thưởng to lớn sau này là một việc không dễ thực hiện. Hết phần 3, chương 30, Tại sao phải xây dựng kinh doanh? Khoa sách xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile qua qua web nhậtcường.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 3, Làm thế nào để xây dựng việc kinh doanh vững mạnh? Chương 31, Tam giác CD, Chìa khóa của sự giàu có Dưới đây là biểu đồ mà người bố giàu gọi là Tam giác CD, Chìa khóa của sự giàu có. Tam giác CD rất quan trọng với người bố giàu vì nó đã giúp người gom những ý tưởng lan man thành một cấu trúc cụ thể, làm nền tảng cho một hệ thống kinh doanh chặt chẽ. Người thường nói, Nhiều người có ý tưởng tuyệt vời nhưng rất ít người trở nên giàu có. Tam giác CD có sức mạnh giúp một số người biến đổi các ý tưởng bình thường của mình thành những của cải khổng lồ. Tam giác CD chính là hướng dẫn biến ý tưởng thành hiện thực và tạo ra tài sản. Nó thể hiện những kiến thức, hiểu biết cần phải có để đạt được thành công trong những nhóm C và D trong kim tứ đồ. Tôi đã điều chỉnh tam giác này chút ít qua nhiều năm. Tôi nhìn thấy tam giác này lần đầu tiên khi tôi 16 tuổi. Người bố giàu đã vẽ cho tôi xem khi tôi hỏi người những câu thế này. Làm thế nào mà bố có thể có nhiều doanh nghiệp cùng một lúc trong khi nhiều người khác không có được một doanh nghiệp cho riêng mình? Tại sao doanh nghiệp của bố phát triển trong khi doanh nghiệp của nhiều người khác cứ dậm chân tại chỗ? Bố làm thế nào có thời gian rảnh rỗi trong khi nhiều chủ doanh nghiệp khác phải làm việc liên tục? Tại sao có nhiều doanh nghiệp mới thành lập không bao lâu đã bị phá sản? Tôi không hỏi các câu hỏi trên cùng một lúc. mà chúng xuất hiện trong đầu tôi trong suốt quá trình hướng dẫn của người. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người ở độ tuổi 40 lại có thể cùng lúc quản lý nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau, như ăn uống, bán lẻ, vận tải, xây dựng và bất động sản. Tôi biết người đang thực hiện kế hoạch của mình là dùng các cơ sở kinh doanh để mua các tài sản địa ốc, mà người cho đó mới là những khoản đầu tư thực sự của người. Khi tôi hỏi làm thế nào người bắt đầu sở hữu và quản lý nhiều doanh nghiệp như vậy, người đã vẽ lên giấy tam giác CD. Ngày nay, tôi nắm giữ quyền sở hữu nhiều công ty khác nhau trong các ngành nghề khác nhau, bởi vì tôi đã sử dụng tam giác CD làm hướng dẫn. Tôi không sở hữu nhiều công ty như người bố giàu, thế nhưng tôi vẫn có thể sở hữu nhiều hơn nếu tôi muốn bằng cách đi theo công thức đó của tam giác CD. Giải thích tam giác CD. Rõ ràng có thể có nhiều tư liệu khác bàn chi tiết hơn về những hợp phần của tam giác CD, nhưng ở đây chúng ta chỉ xem xét những nền tảng cơ bản. Mục tiêu kinh doanh Người bố giàu nói, một doanh nghiệp cần có cả mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh để thành công, nhất là lúc bắt đầu. Khi giải thích sơ đồ này cho Mike và tôi, người luôn luôn bắt đầu từ nền tảng mục tiêu, bởi vì người cho đó là hợp phần quan trọng nhất của tam giác, và tại sao nó lại được đặt ở cạnh đáy của tam giác. Nếu có mục tiêu rõ ràng và mạnh mẽ, doanh nghiệp sẽ vượt qua được những thử thách mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều phải gặp trong 10 năm đầu tiên. Khi doanh nghiệp phát triển lớn hơn và quên đi mục tiêu của mình, hoặc là khi mục tiêu đặt ra trước đây không còn cần thiết nữa, doanh nghiệp sẽ bắt đầu suy thái. Người bố giàu đã dùng từ tinh thần và kinh doanh. Người nói, nhiều người bắt đầu một doanh nghiệp chỉ vì mục đích duy nhất là kiếm tiền. Kiếm tiền không phải là một mục tiêu đủ mạnh, chỉ có tiền thôi thì sẽ không khơi dậy nổi ngọn lửa nhiệt tình, ý chí quyết tâm hay những cái khao cháy bỏng trong con người. Mục tiêu của một doanh nghiệp cần phải đáp ứng được. những gì mà các hàng muốn, và một khi nhu cầu đó được đáp ứng thỏa đáng, doanh nghiệp sẽ bắt đầu kiếm được tiền. Khi đề cập đến mục tiêu tinh thần, người nói, Harry Ford là người hướng tới mục tiêu tinh thần trước hết, rồi sau đó là mục tiêu kinh doanh. Ông muốn sản xuất xe ô tô phục vụ cho nhiều người, chứ không chỉ dành riêng cho người giàu. Đó là lý do tại sao mục tiêu của ông được xem là dân chủ hóa xe hơi. Khi mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh, cả hai đều mạnh mẽ và nhất quán. Thì sức mạnh kết hợp đó sẽ tạo nên những công ty khổng lồ. Mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh của người bố giàu luôn đi đôi với nhau. Mục tiêu tinh thần của người là tạo việc làm và các cơ hội cho nhiều người nghèo, vốn là khách trong các nhà hàng của người. Người bố giàu cho rằng mục tiêu kinh doanh cũng rất quan trọng, mặc dù khó thấy hơn và khó đo lường hơn. Người nói: "Nếu không có mục tiêu chắc chắn, thì doanh nghiệp không thể tồn tại trong vòng 5 đến 10 năm đầu tiên." Người còn nói: "Lúc khởi đầu, Doanh nghiệp trì mục tiêu và tinh thần doanh nhân là những yếu tố quan trọng cần thiết để giúp doanh nghiệp tồn tại. Tinh thần và mục tiêu càng phải được duy trì lâu hơn sau khi chủ doanh nghiệp không còn hoặc công việc kinh doanh kết thúc. Mục tiêu của một doanh nghiệp chính là sự phản ánh tinh thần của doanh nhân. General Electric là một công ty được thành lập từ sự khôn ngoan của Thomas Edison và công ty này đã phát triển bằng cách giữ gìn tinh thần của một nhà phát minh lỗi lạc. Khi liên tục sáng chế ra nhiều sản phẩm mới sáng tạo, công ty Ford Motor vẫn còn tồn tại do vẫn tiếp tục thực hiện tinh thần của Ford. Ngày nay, tôi tin rằng tinh thần của Bill Gates sẽ tiếp tục giúp Microsoft giữ vai trò thống lĩnh trong thị trường phần mềm. Ngược lại, khi Steven Jobs bị buộc rời khỏi Apple và thay thế bằng một hội đồng quản trị điều hành theo lối truyền thống, tập đoàn Apple đã xuống dốc một cách nhanh chóng. Ngay sau khi Jobs trở lại Apple, tinh thần của công ty được thắp lại, sản phẩm mới được sản xuất ra đã dẫn đến lợi nhuận tăng và giá cổ phiếu tăng theo. Mặc dù mục tiêu kinh doanh không dễ đo lường, nhìn thấy, nhưng hầu hết chúng ta đều đã từng tiếp xúc với chúng. Chúng ta có thể xác định được mục tiêu của một người nào đó muốn bán một thứ gì đó cho chúng ta để được hưởng hoa hồng, không giống với mục tiêu của một người muốn giúp chúng ta thỏa mãn các nhu cầu của mình. Khi thế giới trở nên chật hẹp hơn. và ngập tràn nhiều sản phẩm hơn, các doanh nghiệp muốn tồn tại và thành công, không phải tập trung phục vụ và hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp, cũng như các nhu cầu của khách hàng, chứ không chỉ đơn thuần là những biện pháp cố gắng tăng doanh thu. Công ty Classflow Technology do tôi, Jim và Sharon đã cùng sáng lập, để đem đến cho bạn quyển sách này và các sản phẩm giáo dục tài chính khác có mục tiêu như sau, để nâng cao sự giàu có của nhân loại. Khi xác định rõ ràng và thực hiện các mục tiêu tinh thần và kinh doanh của công ty, chúng tôi đã gặp hái thành công, không chỉ bằng sự may mắn đơn thuần. Khi đề ra mục tiêu rõ ràng, chúng tôi đã thu hút được các cá nhân và nhiều nhóm khác có mục tiêu tương tự. Một số người có thể cho đó là vận may, nhưng riêng tôi thì cho đó là do sự thành thật với mục tiêu của mình. Qua nhiều năm, tôi càng tin người bố giàu đã nói đúng về tầm quan trọng của sự mạnh mẽ và nhất quán giữa mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh. Thực ra, thì không phải doanh nghiệp nào của tôi cũng có mục tiêu tinh thần và kinh doanh, đều mạnh mẽ và nhất quán với nhau như Cashflow Technology. Nhiều doanh nghiệp do tôi sở hữu, có mục tiêu kinh doanh, được nhấn mạnh hơn là mục tiêu tinh thần. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Thiết lập mục tiêu cho công ty sẽ giúp công ty đi đúng hướng. Trong các giai đoạn phát triển ban đầu, nhiều yếu tố có thể gây ra sự sao lãng và chệch hướng. Cách tốt nhất để đi đúng hướng là hãy thường xuyên xem xét mục tiêu của công ty. việc lệnh hướng đó có ảnh hưởng là mục tiêu của bạn không đạt được hay không. Nếu có, bạn cần phải xử lý sự sạch hướng này càng sớm càng tốt để tập trung cho mọi nỗ lực của bạn vào mục tiêu chung. Ngày nay, tôi nhận thấy có nhiều người trở thành triệu phú trong một thời gian ngắn, thậm chí thành tỷ phú bằng cách phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tôi tự hỏi không biết mục tiêu của công ty chỉ là để kiếm tiền cho chủ sở hữu, các nhà đầu tư hay công ty thực sự được thành lập để nhằm đạt được mục tiêu nào đó. hoặc cung cấp một dịch vụ nào đó. Tôi e rằng, những công ty niêm đó cuối cùng cũng sẽ gặp thất bại, bởi vì mục tiêu duy nhất của họ là kiếm tiền một cách nhanh nhất. Ngoài ra chúng ta có thể tìm thấy tinh thần doanh nhân chính từ mục tiêu của công ty. Ekip Người bố giàu lưu nói, kinh doanh là một môn thể thao đồng đội. Người cần nói tiếp, đầu tư cũng thế, vấn đề của người ở nhóm L và T là con chỉ chơi một mình, con có thể đấu với cả một ekip. Người bố giàu đã vẽ thêm kim tứ đồ để minh họa. Người bố giàu chỉ ra sự khác nhau giữa hệ thống giáo dục và thế giới kinh doanh là Ở trường, họ dạy học sinh phải tự làm bài thi của mình. Nếu một học sinh tìm cách hợp tác trong lúc thi, hành vi đó bị quy ngay là gian lận. Còn trong thế giới kinh doanh, thì các chủ doanh nghiệp hợp tác với nhau trong lúc thi, và mỗi ngày đều là ngày thi đối với họ. Một bài học rất quan trọng Đối với những ai quan tâm đến việc xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh và thành công, Tôi nghĩ bài học về sự hợp tác là rất quan trọng, đó là một trong những yếu tố tiên quyết để đạt đến sự thành công tài chính của tôi. Kinh doanh và đầu tư là những môn thể thao đồng đội, và bạn hãy nên nhớ mỗi ngày trong kinh doanh đều là một kỳ thi. Để thành công ở trường, chúng ta phải làm bài thi một mình, còn trong kinh doanh, sự thành công lại có được nhờ sự hợp tác cho một ekip, chứ không phải từ một cá nhân nào. Những người trong nhóm L và T kiếm tiền ít hơn so với khả năng thực sự của mình, do họ cứ muốn tự làm việc một mình. Còn nếu những người ấy hợp tác trong một ekip, nhất là những người nhóm L, họ sẽ tạo thành công đoàn hay hiệp hội chứ không phải là một ekip. Điều đó hiện đang diễn ra trong giới bác sĩ ở Mỹ. Họ đang thành lập một công đoàn chuyên ngành để tận dụng sức mạnh của tập thể, được gọi là các tổ chức bảo vệ sức khỏe. Nhiều người đầu tư hiện nay đang cố đầu tư, như những cá nhân riêng lẻ. Tôi đọc thấy có hàng ngàn người đang tham gia mua bán chứng khoán trực tuyến mỗi ngày. Đó là ví dụ về một cá nhân đi ngược lại sức mạnh của tập thể. Chính vì vậy có rất ít người thành công, trong khi có khối người bị mất sạch. Người bố giàu khi dạy tôi về đầu tư, đã chỉ ra rằng, tôi phải nên đầu tư trong một ekip, người nói. Nếu mọi người muốn trở thành những nhà đầu tư lão luyện, hay hơn thế nữa, họ phải biết cách đầu tư tập thể. Trong ekip của người bố giàu, bao gồm các chuyên viên kế toán, luật sư, nhà môi giới, chuyên viên tài chính, nhân viên bảo hiểm và các ngân hàng. Mỗi một loại tư vấn chuyên môn, người luôn luôn có nhiều chuyên viên. Khi người quyết định, quyết định đó của người luôn là kết quả tổng hợp của nhiều ý kiến tư vấn của toàn ekip. Ngày nay tôi cũng hành động y như vậy. Không phải một con tàu lớn, mà là một ekip lớn. Tôi thường thấy trên TV, những đoàn quảng cáo về một cặp vợ chồng giàu có đi du thuyền, ở những khu du lịch thuộc vùng nhiệt đới ấm áp. Đoàn quảng cáo đó dường như đang muốn đề cập đến kết quả tận hưởng, mà nhiều cá nhân đang làm giàu bằng chính bản thân mình. Khi ấy, tôi thường nghĩ ngay đến lời nói của người bố giàu. Hầu như các chủ doanh nghiệp nhỏ đều mơ đến một ngày nào đó, sẽ làm chủ một chiếc du thuyền hay một chiếc trực thăng, và chính vì thế mà họ không bao giờ đạt được ước mơ đó. Khi ta lần đầu ra kinh doanh, ta lại mơ ước có một ekip gồm các chuyên viên kế toán và luật sư, chứ không phải là một chiếc du thuyền. Người vũ giàu muốn tôi tập trung vào việc thành lập một ekip như thế cho mình, trước khi tôi mơ mộng sở hữu một chiếc du thuyền hay một tòa biệt thự, để cụ thể hóa bài học này. Người đã yêu cầu tôi đến gặp một chuyên viên thuế vụ, dưới phố, nhờ thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân dùng cho tôi. Khi ngồi xuống trước run, chuyên viên thuế nghiệp vụ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, là một chồng hồ sơ khai thuế dày cột đặt trên bàn anh ta. Lập tức, tôi hiểu ngay thầm ý của người bố giàu. Vì chuyên viên này phải lo cho 30 doanh nghiệp khác nhau trong cùng một ngày, thì anh ta lấy đâu ra thời giờ, để lo cho doanh nghiệp của tôi. Quay trở lại văn phòng của người bố giàu trong buổi trưa hôm ấy. Tôi nhận thấy một điều mà trước đây tôi không bao giờ để ý đến. Khi ngồi ở khu tiếp tân chờ gặp người, tôi thấy một ekip đang lo là làm việc cho người, bao gồm 14 nhân viên kế toán, 5 kế toán viên chuyên trách và một giám đốc tài chính. Ngoài ra, người còn có hai luật sư chuyên trách. Khi ngồi xuống trước mặt người, tôi chỉ nói, những người ấy đang lo chuyện của bố chứ không phải là của ai khác. Người gật đầu và nói, như ta đã nói, hầu hết mọi người chỉ biết làm việc chăm chỉ và khao khát sở hữu một chiếc du thuyền. Trong khi ta lại nghĩ, trước hết mình cần phải có được một ekip, bao gồm các kế toán viên, luật sư chuyên trách. Đó là lý do tại sao giờ đây ta có thể sở hữu chiếc du thuyền và nhiều thời gian rảnh rỗi, chỉ là vấn đề thứ tự ưu tiên thôi con ạ. Làm thế nào để đủ sức trả cho một ekip như thế cho riêng mình? Trong nhiều buổi thuyết trình, mọi người thường hỏi tôi, làm thế nào anh đủ sức để trả một ekip như thế cho riêng anh? Những người hỏi như thế thường là những người nhóm n hoặc T, một lần nữa sự khác biệt thuộc về các nguyên tắc và luật chơi khác nhau, của những nhóm khác nhau. Ngoài ra, còn có sự khác biệt giữa một chủ doanh nghiệp nhóm C và một chủ doanh nghiệp nhóm T. Chủ doanh nghiệp nhóm C không ngần ngại chi trả cho các dịch vụ tư vấn này, bởi vì chính hệ thống kinh doanh hay toàn bộ tam giác CD trả những chi phí đó. Còn chủ doanh nghiệp nhóm T thường chi trả cho các dịch vụ tư vấn này bằng chính đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của mình, cho nên hầu hết họ đều không đủ sức thuê một nhân viên chuyên trách, bởi vì họ thường không kiếm đủ tiền để trang trải cho các nhu cầu tài chính riêng của bản thân họ. Cách tiếp thu kiến thức tuyệt vời nhất Khi được hỏi những câu như, làm thế nào mà anh học được nhiều như thế về đầu tư và kinh doanh, bằng cách nào anh kiếm tiền nhiều mà lại chịu rủi ro ít, điều gì làm cho anh tự tin để đầu tư vào những thứ mà người khác cho là rủi ro? Anh tìm ra những mối làm ăn tuyệt vời đó bằng cách nào vậy? Tôi trả lời, nhờ vào ekip của tôi. Ekip của tôi bao gồm các chuyên viên kế toán, luật sư, nhà môi giới, ngân hàng, vân vân. Khi mọi người nói, xây dựng kinh doanh là rủi ro, họ thường nói từ cách nhìn hay các suy nghĩ được dạy ở trường, cho rằng việc kinh doanh phải được thực hiện một mình. Theo tôi, không xây dựng kinh doanh mới là rủi ro, khi không kinh doanh gì cả bạn sẽ không bao giờ học được những kinh nghiệm sống quý giá. cũng như sẽ không có cơ hội học hỏi từ những chuyên viên tư vấn trong ekip của mình. Người bố giàu từng nói, những người chỉ biết chơi an toàn sẽ không có cơ hội tiếp thu và học hỏi và sẽ tự mình đánh mất nhiều thời gian quý báu của mình. Thời gian chính là tài sản quý báu nhất, đặc biệt là khi còn lớn tuổi hơn. Nhà văn Tolstoy đã nói về điều này hơi khác hơn một chút. Ông viết, điều mà chúng ta không mong đợi nhất lại xảy ra chính là tuổi già. Cối tứ diện và ekip Mọi người cũng thường hỏi tôi, một doanh nghiệp nhóm C và một doanh nghiệp nhóm T khác nhau ở chỗ nào? Câu trả lời của tôi cũng là, ekip. Hầu hết các doanh nghiệp nhóm T có cơ cấu của một doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh. Họ có thể là ekip đấy, nhưng không phải loại ekip mà tôi muốn nói đến. Cũng như những người nhóm L, khi liên kết với nhau thường dẫn đến sự ra đời của một tổ chức công đoàn. Những người nhóm T thường tạo ra những tổ chức đối tác, một ekip đúng nghĩa của nó. theo tôi phải là một ekip mà trong đó có sự liên kết giữa những người thuộc các nhóm khác nhau có những kỹ năng chuyên môn khác nhau trong một công đoàn hay một cơ cấu đối tác chẳng hạn như công đoàn giáo viên hay hiệp hội luật gia sự liên kết thường xảy ra chỉ giữa những người theo cùng một nhóm hay một ngành nghề chuyên môn với nhau một trong những vị thầy mà tôi kính trọng nhất là tiến sĩ Bertminster Fuller cách đây nhiều năm tiến sĩ đã công bố một kết quả nghiên cứu của mình về những kiến trúc xây dựng trong vũ trụ tiến sĩ phát hiện ra rằng những khối vuông hay khối lập phương không tồn tại trong tự nhiên mà chính những khối tứ diện mới là kiến trúc xây dựng nền tảng của tự nhiên khi tôi quan sát các kim tự tháp ở ai cập tôi hiểu được chút ít về thâm ý của tiến sĩ fuller trong khi những tòa nhà chọc trời được xây dựng xong rồi mất đi các kim tự tháp lại có thể đứng vững trước sự bào mòn của thời gian và tự nhiên trong hơn 10 thế kỷ trong khi những tòa nhà chọc trời có thể bị sụp đổ chỉ với vài khối thuốc nổ được cài đúng chỗ Các kim tử tháp lại không hề bị suy xuyển, với cùng một lượng thuốc nổ như thế. Tiến sĩ Fuller đã tìm kiếm một kết cấu vững chắc trong vũ trụ, và ông đã tìm thấy nó trong khối tứ diện. Các mô hình khác nhau Dưới đây là những minh họa những kết cấu của các loại hình kinh doanh khác nhau, hình thức kinh doanh cá thể, hình thức đối tác hay công ty hợp danh, hình thức doanh nghiệp nhóm C. Khối tứ diện có bốn đỉnh, sau khi học hỏi với tiến sĩ Fuller. Tôi bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của những khối kết cấu có từ 4 điểm trở lên, chẳng hạn kim tứ đồ bao gồm 4 phần, một kết cấu vững chắc của một doanh nghiệp được thể hiện như sau. Một doanh nghiệp được quản lý tốt sẽ có những nhân viên tuyệt vời. Đặc tính đòi hỏi của một nhân viên là sự xuất sắc và cần thiết, bởi vì các nhân viên chịu trách nhiệm về mọi hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Ngoài ra sự trung thành cũng rất cần thiết, bởi vì mỗi nhân viên chính là sự tồn tại của chủ doanh nghiệp và đại diện doanh nghiệp trước khách hàng. Các chuyên viên thường túy là những người nhóm T. Đặc tính yêu cầu của những người này là chuyên môn, bởi vì mỗi chuyên viên sẽ hướng dẫn anh trong từng lĩnh vực cụ thể. Mặc dù các chuyên viên không tham gia vào các hoạt động thường nhật của doanh nghiệp, nhưng sự tư vấn hay hướng dẫn của họ rất có giá trị, để giúp cho doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng. Kết cấu tứ nhịn đó sẽ càng vững chắc hơn, và trường tồn hơn nếu bốn điểm nền tảng được liên kết chặt chẽ với nhau. Trong khi các nhà đầu tư cung cấp vốn hoạt động, chủ doanh nghiệp phải làm việc với các chuyên viên và các nhân viên Để phát triển kinh doanh hơn nữa, từ đó mới có khả năng trả lãi cho các nhà đầu tư đã bỏ vốn. Một ekip được cấu thành từ nhiều cấp khác nhau. Một trong những việc đầu tiên tôi đánh giá một doanh nghiệp trên tư cách một nhà đầu tư, chính là đội ngũ nhân sự đằng sau doanh nghiệp ấy. Nếu ekip đó không có năng lực, thiếu kinh nghiệm và không có thành tích nổi bật, chắc chắn tôi sẽ không đầu tư vào doanh nghiệp đó. Tôi đã từng gặp nhiều người chạy đôn chạy đáo, tìm cách gọi vốn đầu tư vào những sản phẩm mới, hay một công ty mới của họ. Vấn đề lớn nhất của những người này chính là kinh nghiệm non yếu của họ, và nhất là họ không có một đội ngũ đứng phía sau ủng hộ họ, và tạo niềm tin ở các nhà đầu tư. Nhiều người mong muốn tôi cùng đầu tư vào kế hoạch kinh doanh của họ, họ thường nói câu này, một khi công ty này đi vào quỹ đạo vận hành ổn định, chúng tôi sẽ đưa nó lên sàn. Câu nói đó làm tôi trở nên tò mò và hỏi lại, trong ekip của anh, ai sẽ là người đưa công ty lên sàn, và người đó đã từng niêm yết thành công bao nhiêu công ty? Nếu câu trả lời có vẻ yếu ớt và thanh minh, tôi biết ngay tôi đang nghe quảng cáo bán hàng chứ không phải là một kế hoạch kinh doanh thực thụ. Một điều khác mà tôi thường chú ý tìm kiếm khi đọc qua các kế hoạch kinh doanh, chính là vấn đề lương. Nếu các khoản lương này cao, tôi biết ngay những người đang kêu gọi hùng vốn đầu tư đó chẳng qua nhắm đến mục đích lương bổng mà họ tự trả cho mình sau này. khi ấy tôi hỏi họ, có sẵn sàng làm việc không lương hay giảm lương xuống một nửa hay không? Nếu câu trả lời có vẻ yếu ớt. Hoặc là không, tôi biết tổng ngay ý đồ của họ, chẳng qua chỉ là tìm một công việc có thu nhập cao. Các nhà đầu tư bỏ tiền ra chủ yếu là để đầu tư vào sự quản lý. Họ xem xét đội ngũ hay ekip đằng sau doanh nghiệp đó, và tìm kiếm kinh nghiệm, nhiệt tình đam mê, quyết tâm của những người sáng lập. Đối với những người gọi vốn đầu tư, chỉ cốt để tự trả lương cao cho mình, tôi sẽ không tin những người ấy thực sự có một quyết tâm. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Robert hay đề cập đến nguyên tắc tiền bạc theo sau sự quản lý trong thế giới kinh doanh. Để thành công, một doanh nghiệp phải có những kỹ năng và kinh nghiệm trong những lĩnh vực then chốt. Khi bạn không có sẵn tiền để thuê mướn một người tài năng mà bạn đang cần, hãy nghĩ đến việc thu hút người ấy trở thành một thành viên trong hội đồng cố vấn của công ty bạn. Cơ hội gọi vốn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu đội ngũ quản lý của bạn chứng minh được nhiều kinh nghiệm thành công trong kinh doanh hay trong ngành nghề mà công ty bạn đang dự trù hoạt động. Bạn cũng nên có các đội ngũ chuyên viên tư vấn bên ngoài, những lời khuyên hay hướng dẫn đúng đắn từ các chuyên viên kế toán, luật sư, cố vấn tài chính sẽ rất quan trọng trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp thành công và vững mạnh. Nếu hoạt động kinh doanh của bạn thuộc lĩnh vực bất động sản, những người môi giới địa ốc của bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong ekip. Mặc dù các vị tư vấn này có thể khá đắt tiền, sự tư vấn của họ đem lại cho bạn một mức lợi nhuận tối đa khi giúp bạn củng cố và phát triển doanh nghiệp. đồng thời giúp doanh nghiệp tránh được những sai lầm tai hại trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Trong tam giác CD, sự lãnh đạo đóng vai trò quan trọng không kém, đơn giản là vì bất cứ ekip nào cũng phải cần có một người lãnh đạo. Lãnh đạo Lý do mà tôi ghi danh vào Học viện Quân sự Liên bang thay vì một trường đại học bình thường là vì người bố giàu biết tôi rất cần phải trao dồi những kỹ năng lãnh đạo nếu như tôi muốn trở thành một doanh nhân, như người bố giàu đã từng nói. Trường học là quan trọng nhưng trường đời lại là thầy giáo tốt hơn. Người bố giàu nói, công việc của người lãnh đạo là phải biết cách khai thác và phát huy những gì ưu việt nhất từ mọi người, chứ không cần phải là người giỏi nhất. Người con nói, nếu con là người thông minh nhất trong ekip của con, công ty của con chắc chắn sẽ gặp chuyện. Khi mọi người hỏi làm sao để trau dồi những kỹ năng cần thiết của thuật lãnh đạo, tôi luôn trả lời như nhau, hãy xung phong hơn nữa. Dĩ nhiên sự tình nguyện xung phong không nhất thiết sẽ làm cho bạn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, nhưng nếu bạn dám chấp nhận sự đóng góp ý kiến và biết sửa chữa mình, bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Thông qua những hoạt động tự nguyện, bạn có thể nhận được hồi âm về những kỹ năng lãnh đạo trong đời thực của mình. Nếu bạn xung phong lãnh đạo nhưng chẳng có ma nào theo, chắc chắn bạn có một điều gì đó cần phải học hỏi, rút kinh nghiệm và sửa chữa. Khi đó hãy yêu cầu mọi người góp ý và giúp bạn sửa chữa những khuyết điểm của bạn. Làm như thế là bạn đang đi trên con đường trở thành nhà lãnh đạo giỏi. Tôi chứng kiến nhiều doanh nghiệp thất bại và đổ vỡ, bởi vì người lãnh đạo không bao giờ biết nhận khuyết điểm và chấp nhận những lời góp ý chân thành của nhân viên, đồng nghiệp, không sẵn sàng rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo, và không phóng khoáng để chấp nhận những góp ý và sửa sai. Một nhà lãnh đạo thực sự còn biết khi nào cần phải lắng nghe người khác nói. Trước đây, tôi đã từng nói không phải là một doanh nhân hay một nhà đầu tư tài giỏi gì cả, tôi chỉ là một người trung bình. Thế nhưng tôi đã nghe theo biết bao nhiêu lời tư vấn của các chuyên viên, cũng như những góp ý của các thành viên trong ekip của mình, mà nhờ họ đã giúp tôi trở thành một người lãnh đạo tốt hơn. Yêu chú của Sharon Đồng tác giả Vai trò của một người lãnh đạo là sự tổng hợp của tầm nhìn, khích lệ, động viên và giám sát. Đối với vai trò tầm nhìn, người lãnh đạo phải luôn tập trung vào mục tiêu kinh doanh của công ty. Với vai trò khích lệ động viên, người lãnh đạo phải biết cách nâng cao tinh thần của cả ekip cùng làm việc với nhau. Hướng về mục tiêu nào đó để thực hiện đạt đến thành công. Với vai trò giám sát, người lãnh đạo phải thật nghiêm khắc và kiên quyết xử lý khi cả ekip đi chệch hướng mục tiêu cần đạt được do những yếu tố chủ quan và khách quan. Khả năng quyết định dứt khoát trong khi vẫn hướng tập trung vào một mục tiêu tối hậu của công ty chính là những tính cách làm nên một nhà lãnh đạo thực sự. Có một mục tiêu đúng, ekip giỏi và một người lãnh đạo thực sự, bạn chắc chắn sẽ thành công trên con đường xây dựng kinh doanh và làm giàu, tiền bạc theo sau sự quản lý. Chính từ đây, bạn có thể thu hút và gọi vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. Trong các chương kế tiếp, tôi sẽ trình bày 5 yếu tố riêng rẻ, nhưng rất quan trọng để phát triển một doanh nghiệp vững mạnh và thành công. Hết phần 3 chương 31, tam giác CD, chìa khóa của sự giàu có. Khoa Sách xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả dịch giả và nhà xuất bạn trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile .com Người đọc Phan Phương Thảo Phần 3 Làm cách nào để xây dựng việc kinh doanh vững mạnh Chương 32 Quản lý tiền mặt Người bố giàu nói Quản lý tiền mặt là một kỹ năng cơ bản cần phải có nếu một người muốn thành công trong nhóm C hoặc D Đó là lý do tại sao mà người đã bắt tôi và Mai đọc hiểu các báo cáo tài chính của các công ty khác mà từ đó chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về việc quản lý tiền mặt Trong thực tế Người đã dành phần lớn thời gian của mình để dạy chúng tôi hiểu biết về tài chính. Người nói, hiểu biết về tài chính sẽ cho phép con đọc hiểu các con số, và từ các con số đó con có thể biết chuyện gì đang thực sự xảy ra trong một doanh nghiệp. Nếu bạn hỏi các giám đốc ngân hàng, kế toán viên hay cán bộ tín dụng, họ sẽ cho bạn biết tình trạng tài chính của phần lớn mọi người đều không vững mạnh, bởi vì họ không có hiểu biết nhiều về tài chính. Tôi có một người bạn là một chuyên viên kế toán khá nổi tiếng ở Australia. Anh ấy nói, thật là buồn khi nhìn thấy một việc kinh doanh rất ư là tốt, lại đi xuống chỉ vì chủ kinh doanh không có hiểu biết về tài chính. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ gặp thất bại bởi vì họ không phân biệt được lợi nhuận và lưu lượng tiền mặt, do đó, nhiều doanh nghiệp có lời vẫn rơi vào tình trạng phá sản và giải thể. Người bố giàu từng nhồi nhét vào đầu tôi điệt quốc, tiền mặt là sự sống còn của doanh nghiệp, người nói. Các chủ doanh nghiệp nếu muốn thành công, cần thấy rõ hai loại tiền mặt. Một là loại tiền mặt thực sự và một loại chỉ là tiền ảo. Chính sự ý thức được hai loại tiền mặt đó sẽ quyết định con giàu hay nghèo. Người con nói, khả năng quản lý một công ty bằng công cụ báo cáo tài chính là một trong những sự khác nhau chính yếu giữa một doanh nghiệp nhỏ và một doanh nghiệp lớn. Ghi chú của Saren, đồng tác giả. Tiền mặt đối với doanh nghiệp chẳng khác nào máu trong cơ thể con người, không gì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến một doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đó không thể phát lương cho nhân viên vào chiều thứ sáu. Việc quản lý tiền mặt bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên khi bạn ra kinh doanh. Khi tôi và hai vợ chồng Robert lập công ty Cashflow Technology, chúng tôi đã thỏa thuận là sẽ không mua bất cứ thứ gì mà không làm tăng doanh thu. Chúng tôi cứ nhắc lại mãi sự việc năm 1998, khi chúng tôi đã cố làm tăng giá trị doanh thu trên sổ sách để mua một máy photo trị giá 300 đô. Vào cuối năm ấy, chúng tôi mới dám thay thế chiếc máy photo tô của mềm đó với một chiếc máy hiện đại hơn trị giá 3.000 đô. Khi bạn quản lý chặt chẽ tiền mặt ngay từ những ngày đầu kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn. Một vị giám đốc quản lý tiền mặt phải thường xuyên xem xét tình hình tiền mặt của doanh nghiệp mỗi ngày, và phải ước tính lượng tiền cho ra vào tuần tới, tháng tới và quý tới. Thực hiện điều đó sẽ giúp vị ấy lường trước được, khi nào cần nhiều tiền để chi, và tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt nghiêm trọng. Đối với những công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh, việc làm này là bắt buộc. Tôi liệt kê dưới đây một vài gợi ý. Nhằm giúp cho bạn quản lý việc kinh doanh của mình, mỗi gợi ý đều có thể lợi ích đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, cho dù đó là một tập đoàn đa quốc gia, một căn hộ cho thuê, hay một quầy bán bánh mì dạo. Giai đoạn mới bắt đầu kinh doanh khoản trả lương cho mình, cho tới khi việc kinh doanh của bạn đem lại tiền mặt từ doanh thu. Trong một số trường hợp, giai đoạn này có thể mất một thời gian khá lâu để phát triển, tuy nhiên các nhà đầu tư sẽ ủng hộ bạn hơn nếu họ nhìn thấy bạn đang góp nhiều công sức của mình vào giai đoạn phát triển đó. Trong thực tế, chúng tôi đề nghị bạn nên giữ việc làm của mình và bắt đầu kinh doanh bán thời gian. Khi không trả lương cho mình, bạn có thể tái đầu tư số doanh thu đó để phát triển các công việc kinh doanh của bạn. Các khoản bán chịu, nợ phải thu từ khách hàng. Nhanh chóng gửi hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ. Yêu cầu khách hàng trả trước một phần nếu mua trả góp. Khi bán trả góp, nếu kiểm tra thông tin khách hàng và người giới thiệu. Chỉ cho phép mua trả góp ở một số lượng mua nhất định. Lập điều kiện phạt như một phần của hợp đồng trả góp và thực hiện chúng nếu khách hàng không trả đúng hạn. Khi việc kinh doanh phát triển, để tăng nhanh lượng tiền mặt thu vào, bạn có thể yêu cầu khách hàng trả tiền thẳng vào tài khoản bưu điện hay ngân hàng. Chi phí, nợ phải trả. Nhiều doanh nghiệp không coi trọng một khía cạnh khác của việc quản lý tiền mặt là các chi phí phải trả. Hãy nên trả tiền đúng hạn. Hãy yêu cầu trước trong trường hợp không trả đúng hạn, bạn có thể được phép hoãn trả theo một thời gian. Sau khi trả đúng hạn trong vòng 2-3 tháng, hãy yêu cầu tăng thời gian bạn phải thanh toán. Thông thường, một nhà cung cấp cho phép bạn hoãn trả tiền từ 30 đến 90 ngày nếu như bạn là khách hàng thường xuyên và có uy tín. Hãy giữ chi phí cố định đến mức tối thiểu. Trước khi mua một tài sản kinh doanh mới, hãy đặt mục tiêu doanh thu cần phải đạt được để bù trừ cho chi phí đó. Cố gắng sử dụng vốn đầu tư vào những chi phí trực tiếp liên quan đến kinh doanh, chứ không phải chi phí cố định. khi doanh thu tăng bạn có thể mua tài sản kinh doanh làm phát sinh chi phí cố định từ lượng tiền mặt bạn có nhưng chỉ khi nào bạn đạt được mục tiêu doanh thu mới mà bạn đã đặt ra quản lý chung có một kế hoạch đầu tư đối với số tiền mặt có trong tay để có thể tăng tối đa khả năng sinh lời của nó đăng ký xin vay với ngân hàng của bạn trong trường hợp bạn cần vay để có thể được chấp thuận cho vay nhanh khi bạn cần tiền hãy quản lý chặt chẽ các tỷ số tài chính như tỷ số lưu động tài sản trên nợ Mức yêu cầu tối thiểu là 2 trên 1. Tỷ số thanh khoản, tài sản thanh khoản trên nợ ngắn hạn, mức yêu cầu từ 1 trên 1 trở lên. Lập thủ tục kiểm soát nội bộ chặt chẽ đối với tiền mặt. Nhân viên nộp tiền vào ngân hàng phải khác với nhân viên ghi sổ kế toán và các khoản thu từ khách hàng. Trong trường hợp khách hàng trả bằng xét, các xét này phải được thanh toán với ngân hàng ngay. Người ký xét rút tiền phải khác với người yêu cầu rút tiền và phải khác với người ghi sổ kế toán các chi phí được trả. Người đảm nhiệm cân đối tài khoản ngân hàng phải khác với người thường xuyên thực hiện thu chi bằng tiền mặt. Chúng tôi mướn một kế toán viên bên ngoài làm điều này. Có thể những gợi ý trên có vẻ phức tạp đối với bạn, nhưng từng bước quản lý tiền mặt như thế là điều rất quan trọng. Hãy nhờ một chuyên viên kế toán, chuyên viên ngân hàng hay một nhà tư vấn tài chính cá nhân tư vấn thiết lập dùm bạn cơ chế quản lý tiền mặt này. Một khi bạn có trong tay cơ chế quản lý này, việc giám sát thường xuyên cũng rất quan trọng. Khi việc kinh doanh phát triển nhanh. nhiều người mất khả năng kiểm soát tiền mặt từ đó dẫn đến sự xuống dốc và thất bại của doanh nghiệp việc quản lý tiền mặt thích hợp và quản lý chi phí sẽ đóng vai trò quyết định quan trọng trong sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào đối với những bạn có ý định mua quyền kinh doanh hay gia nhập một tổ chức tiếp thị mạng lưới bạn có thể nhận thấy nhiều vấn đề quản lý tiền bạc đã cung cấp sẵn cho bạn thế nhưng chẳng hạn với một đại lý mua quyền kinh doanh đại lý đó vẫn cần quản lý tiền mặt để áp dụng hệ thống kinh doanh của công ty mẹ với tiếp thị mạng lưới Các công ty mẹ có thể quản lý tiền mặt dùm bạn bằng cách đảm nhiệm ghi chép sổ sách kế toán cho bạn, và cuối tháng chỉ cần gửi cho bạn một báo cáo thu nhập của bạn, dù sao đi nữa, bất cứ trong trường hợp nào, bạn cũng nên có tư vấn riêng cho mình để giúp bạn thiết lập những cơ chế quản lý tiền mặt phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn.